cây đang ngơ ngà và chúng tim ta vỡ tan oj, tình yêu lỡ làng người cho ta bao nhiêu say đắm mê đê mà sao hôm nay nắng êm cuối trời mơ xa Mộng bên nhau khi xưa em nói suốt đời Giờ đây sao đôi chúng ta phải lìa xa buồn chung Để rồi hôm nay ta nghe xa rối niềm nhớ thương Người yêu ơi em có biết chăng ta suốt đời chờ em Dù em giờ xa vắng, tình anh sẽ ở lại Vì yêu dấu, trọn đời anh chỉ có mỗi em Cho dù tác năm trôi đời có ra sao Lòng vẫn mong em, tình vẫn trao em Người ơi mãi mãi vẫn mãi chờ người Tình yêu đó anh xin dần nét cho em Trọn kiếp yêu em và mọi mong, mong em Ngày tháng với những nỗi nhớ đời chờ Trời đời có sao lòng vẫn mong em tình vẫn chờ em ơi ơi mai mai vẫn mãi chờ người tình nhiều đón xin dành hết cho em ngàn kiếp vẫn sẽ nhớ em Em nói su hứa đời. Sao đây sao đôi chúng ta phải lìa xa Để rồi hôm nay ta nghe xa xôi nhớ thương. ơi em có biết chăng ta suốt đời chờ em. Dù em giờ xa vắng. Chờ người tình yêu đó cho em trọn give you every moment em ng đợi với những nỗi nhớ đợi chờ cho dù ta nằm trôi đời qua sao lòng vẫn mong em tình vẫn trao em người ơi mai mai vẫn mãi chờ người tình yêu đó em xin em ngàn vẫn nhớ đến cuộc tình ta Xin xin cho em trọn kịp yêu em và mọi mong em ngày tháng với những nỗi nhớ đợi chờ. Cho dù tháng năm trôi đời có ra sao lòng vẫn mong em tình vẫn chào em người ơi mai mai vẫn mãi chờ người. Tình yêu đó em xin nét cho em ngàn vẫn sẽ như đèn của